thưa quý thính giả trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam phần giới thiệu những sáng tác từ giữa thập niên 1950 cách đây hai kỳ chúng tôi đã nói về Trần Thiện Thanh một nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ tư tức là những người ra chào đời vào khoảng năm 1940 trở về sau Tuần này chúng tôi xin được tiếp tục với một nhạc sĩ tài hoa khác, tác giả của những tình khúc êm đềm, hiếm thấy vào thời kỳ phát triển của loại nhạc thời trang đại chúng. trên vỉa hè mùa thu theo gió heo mây hà nội người có nhớ tháp bút chờ đơ liễu xanh vật vờ hà nội người có nhớ thương lan vương vương bên Mouw thuyền vuur hà nội, người có nhớ chiếc áo xanh lam thơ ngay của em học trò. Áo trắng tây sơn trưng vương em tan. die hij eet, ta bijna. Alja die, maar niet meer. Hoogmoedig, moedig, meer. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, mưa mà đi mà đi Hà Nội ngày tháng cũ mãi mãi theo tôi chơi trên biển đời Hà Nội ngày tháng cũ như mây như mưa trong cuộc tình tôi Sóng mây chiếc áo xanh lam áo in nhuộm mặt hồ Chiếc lá la cô đơn lang thang, trên Dù xưa vắng, ai chờ? quý thính giả vừa thưởng thức tiếng hát sỹ phú qua ca khúc Hà Nội ngày tháng cũ của Song Ngọc, một tình khúc mà từ nét nhạc cho tới lời hát khiến chúng ta liên tưởng tới những sáng tác của thế hệ nhạc sĩ thứ hai, thứ ba mà vào năm 1954 đã phải xa Hà Nội. chẳng hạn các bản giấc mơ hồi hương của Vũ Thành, nỗi lòng người đi của Anh bằng. Thế nhưng Song Ngọc lại là một nhạc sĩ trong nam chưa một lần đặt chân tới đất Thăng Long. ông tên thật là Nguyễn Ngọc Thương. Ra chào đời năm 1941 tại thành phố Long Xuyên, Hiền Hòa, bên dòng An Giang, Nước Biếc. Theo lời ông, bút hiệu song ngọc nghĩa là hai chữ ngọc, một lấy từ tên lót của ông, một lấy từ tên lót của người bạn gái đồ đời mà ghép lại. Ngay từ nhỏ, song ngọc đã ham mê nghệ thuật, trong đó có bộ môn hội họa. Tuy nhiên, sau khi lên Sài Gòn, chàng trẻ tuổi đã quyết định theo đuổi âm nhạc, một phần cũng vì may mắn được làm hàng xóm với một đàn anh nổi tiếng trong làng nhạc đó là nhạc sĩ nguyễn hiền cũng cần nhắc lại ngày ấy nguyễn hiền vừa mở lớp dạy nhạc vừa giữ chức chủ sự phòng chương trình của đài phát thanh sài gòn cho nên song ngọc không chỉ được ông hướng dẫn về nhạc lý mà còn được ông nâng đỡ trong bước đầu sự nghiệp theo nguyễn hiền tới đài phát thanh song ngọc đã có cơ hội làm quen thêm nhiều đàn anh nổi tiếng khác một sự may mắn mà ông gọi là cái duyên trên bức đường nghệ thuật chính vì cái duyên ấy bản bừng sáng một trong những sáng tác đầu tay của song ngọc đã được ban hợp ca Thăng Long trình bày lần đầu tiên trên đài phát thanh Sài Gòn. Chúng ta có thể so sánh tâm trạng phấn khởi của chàng nhạc sĩ 17 tuổi ấy với tâm trạng của một cánh băng chưa thành danh ngày nào. Khi được nghe bản nụ cười ngây thơ của mình qua làn sóng điện với hai tiếng hát hàng đầu lúc ấy là Anh Ngọc và Minh Trang. Từ đó, Song Ngọc chính thức mang danh nhạc sĩ chừng như sáng đông, trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh. khi em về ngồi nghe biển hát, chiều qua nhanh như em xa. Mai em về mình không đưa nhau lời cảm ơn giữ lại cho người một nụ cười thôi cũng đủ mai em về ta không Làm người ở lại có bao giờ vui Khi tình nhân không còn đứng chung đôi Làm người ở lại bao giờ cũng buồn Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngã rồi còn chỉ em ơi bao yêu thương cũng theo người rồi em xa rồi trời buồn không hạp mưa sẽ buồn ai vuốt tóc mình. Ta tan mau và tháng năm phai tan ua nhau em xa rồi nụ cười đã tan người ở lại có bao giờ? Buồn? vừa rồi là tiếng hát Vũ Khanh qua bản tiễn Đưa, một trong những tình khúc nổi tiếng đầu tiên của Song Ngọc, phổ từ thơ Nguyên Sa. Theo lời kể lại của nhà nhạc sĩ, bài thơ này do một người bạn gái tặng ông mà không chịu ghi tên tác giả, khiến ông cứ ngỡ đó là sáng tác của chính nàng. Chỉ sau khi bản nhạc đã được phổ biến cho sự mách bảo của bạn bè, Song Ngọc mới biết đây là một bài thơ nổi tiếng của Nguyên Sa và đã phải tìm gặp thi sĩ để xin lỗi. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Sau này Song Ngọc còn phổ một số bài thơ nổi tiếng khác mà đáng nói nhất là hai bản, Chuyện tình T.T.K.H. và Hương Đồng Gió Nội. Lời hát của Chuyện tình T.T.K.H. là bài thơ Hai sắc hoa ti Gôn", nổi tiếng của thi sĩ T.T.K.H. Về sau Trần thiện Thanh cũng phổ bài thơ này và lấy tựa đề nguyên thủy là Hai sắc hoa ti Gôn". Hai tác giả có hai đối tượng thính giả khác nhau, cho nên không thể vì bài của Trần thiện Thanh ăn khách hơn mà đánh giá thấp bài của Song Ngọc, nhất là ngày ấy bản truyện tình TTKH của ông đã được nữ danh ca Thái Thanh trình bày trên làn sóng điện. Con bản Hương Đồng Gió Nội, Song Ngọc phổ từ bài thơ Chân Quê của thi sĩ Nguyễn Bính. Điểm độc đáo của bản này là Song Ngọc đã phối hợp giai điệu Tây phương và âm hưởng dân ca Bắc Bộ một cách hài hòa, mang lại cho người nghe những tình tự chân phác, dung dị của một thời xưa cũ. Về sau, Song Ngọc còn sáng tác một bản mang âm hưởng nhạc dân tộc rất dễ thương và phổ biến là bản Yêu Cái Đèn Cũ thường được sử dụng làm nhạc nền cho các màn vũ dân tộc trở lại với những sáng tác của song ngọc trong thời gian đầu sau đây chúng tôi xin gửi tới quý thính giả một tình khúc viết theo thể điệu tango là lướt lấy bối cảnh kinh thành ánh sáng paris với dòng sông sen thơ mộng muôn đời với vườn luyx sâm bua lá vàng ngập lối đó là bản khúc tango sầu qua tiếng hát của lệ thu Nam sông sen mắt lưng lôi chơi bao nhiêu đời thay đời vô... We'll mm -hmm. Đã để chung men đắng ly cà phê. ngày xưa sâu yêu như bóng Oh Nam sông sen vẫn lưng lơ trôi biết bao nhiêu đổi thay cuộc đời chiều Paris phố xưa còn vui tóc ai mây trời xa tuổi ngày xa. xa... I did. Nhớ men đắng ly cà phê ngày xưa sầu như bóng mây buôn trôi xót xa niệm khôn Ra sinh ra và lớn lên trong thời loạn song ngọc không thể đứng bên lề ông đã theo học khóa sĩ quan trừ bị thủ đức và sau này thêm một khóa chiến tranh chính trị ở đà lạt trong hoàn cảnh ấy song ngọc đã sáng tác một số bản có nội dung liên quan tới đời lính trong số đó giá trị nhất phải là bản một chuyến bay đêm do hoài linh đặt lời mà chúng tôi đã gửi tới quý thính giả trong kỳ phát thanh trước Tiếp theo là bản Chúng Mình Ba Đứa Cũng do Hoài Linh đặt lời Xét về giá trị nghệ thuật Chúng Mình Ba Đứa thua xa một chuyến bay đêm Về cả nhạc lẫn lời Nhưng lại phổ biến hơn, ăn khách hơn Mình có ba người Vừa đúng nét đôi những chiều mây lưng đời tầm mắt nước xa xôi ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường Chắc nhớ nhau nhiều lâu người lượt mây trời vui kiếp sóng không chung mỗi một kẻ đi tìm vào sóng nước mênh mông Còn riêng mình tôi vai ba lô vào khu chiến, nghe đường dài thế Chia tay, thế là đường ai nấy đi Cũng là màu xanh kiến y, khi gặp nhau quạng như làn gió bơi nếp thiết trong thơ. Đôi khi thấy buồn để thăm chốn xưa, đôi mắt đẹp mà cả ba đứa. xa em vài tháng mà giờ chẳng tròn lắm muốn hoài ghé thăm. Có ba người mà kiếp sống buông trôi Đứa này ở phương trời thì đứa khác ra khơi Hợp xong lại tan trong giây lạc xa không đành Thế mới thương đời linh Đường phố khuya rồi, chênh chích bóng trăng soi buông cả hết ly này ghi nhớ mãi đêm nay mình ba người tuy không gian kia làm bốn lời nhưng là một vô. chúng ta vừa Tức thính giả bản chúng mình ba đứa qua tiếng hát của Trường Vũ. Sau thành công rực rỡ của bàn này, Song Ngọc chuyển hẳn sang thể loại nhạc thời trang đại chúng, lúc này đang ở vào thời kỳ cực thịnh. Các sáng tác như Nó và Tôi, Xin gọi nhau là Cố Nhân, Tình Anh, Tình Em, Giờ Tý, Canh Ba, Mưa ướt, Mi Buồn, Mưa Trên giàn Bông Giấy, Vòng Tay Đam Mê, vân, đều là những ca khúc được đông đảo tầng lớp thính giả bình dân nồng nhiệt đón nhận. Đỉnh cao của song Ngọc trong giai đoạn này là bản đàn bà, ngày ấy đi liền với tên tuổi của Elvis Phương. Sau năm 1975 tại hải ngoại, bản này vẫn tiếp tục ăn khách, đến nỗi một trung tâm băng nhạc nọ đã khai thác tới hai lần với hai nam ca sĩ khác nhau. Cho nên ngày ấy, tiếp theo bản đàn bà 1, song Ngọc đã cho ra đời bản đàn bà 2, cũng là việc dễ hiểu. Thế rồi, có đàn bà thì phải có đàn ông, nhà nhạc sĩ đã đạt bút viết bản đàn ông nhưng sáng tác bị nhiều người đánh giá là kém thơ mộng và có lời hát ngô nghê gượng ép nhất của sang ngọc phải là bản yêu người chung vách trong phiên khúc đầu ông viết nhà mình chung vách sao mối tình lại xa có phải vì tôi trắng tay đời nghèo hay tại duyên lành chưa tới hay vì tơ hồng chưa xe mối nên đôi mình không bước chung đôi rồi tới điệp khúc một buổi sáng mùa đông cứ ngựa xe pháo hồng tiễn nàng đi lấy chồng vách buồn lạnh tường vôi yêu người chưa kịp nói chung vách thì cũng đến thế thôi. quả thật so với bản yêu người chung vách của song ngọc thì những bản trước đó bị đánh giá là bình dân của các tác giả khác chẳng hạn chuyện tình lan và điệp linh hồn tượng đá của lê minh bằng hàn mặc tử của trần thiện thanh phải được xem là nhạc quý phái. cho nên Trong phạm vi của loạt bài 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, chúng tôi xin phân chia sự nghiệp sáng tác của Song Ngọc thành hai giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn của những tình khúc êm đềm, đầy giá trị nghệ thuật và giai đoạn của những ca khúc thời trang nhắm vào thành phần thính giả bình dân mà một số người gọi là nhạc thương mại. Vì thế, để kết thúc chương trình tuần này, chúng tôi xin trở lại với những tình khúc đúng nghĩa của Song Ngọc mà một trong những bản được ưa chuộng là tình yêu như bóng mây sẽ được gửi tới quý thính giả qua tiếng hát của khánh hà bản này có lẽ đã được song ngọc viết trong thời gian ông tu nghiệp tại đà lạt theo nhịp ba bốn chậm rãi khoan thai tức điệu boston về mặt kỹ thuật đây là thể điệu tương đối dễ viết nhưng về mặt nghệ thuật không phải tác giả nào cũng thành công bởi chính vì chậm rãi rất khó mà che giấu những tầm thường của nét nhạc cũng như lời hát tuy bản tình yêu như bóng mây không thể so sánh với bản hà nội ngày tháng cũ Nhưng cũng đã đủ để đưa tiên tuổi song ngọc Vào danh sách những nhạc sĩ đã cống hiến cho đời Những ca khúc giá trị viết về Hoặc lấy bối cảnh Đà Lạt Thành phố của Hoa Anh Đào Của tình yêu Những mối tình đẹp ít khi thành Nhưng một đời vẫn mãi theo ta Rồi mai tôi sẽ Ik zal je Zien weinig, toch, en dan